chương 4, Ban nhạc Các người là ai? Cái túi ni lông trên tay cô gái rớt xuống đất, vài lon bia lăn ra khỏi bao, tiếng kim loại rơi trên mặt đất vang lên. Cô gái tiến lên vài bước, nhìn chằm chằm chiến chiêu vào bành ngọc đường đầy cảnh giác. Hai người đứng trước cửa đã quan sát cô gái này, tuy trang phục trông rất khác người và trưởng thành, nhưng cô gái vẫn còn trẻ, chắc hẳn là chưa qua 20. Thế nhưng, sắc mặt trắng bệnh, Lớp trang điểm rất đậm và son mươi màu tím Nếu nhìn lướt sẽ không thấy rõ khuôn mặt cô Người gầy một cách bất thường bộ đồ bó màu đen làm cơ thể cô như trông nhỏ hơn Bạch Ngọc Đường nhíu mày Nhìn chầm chầm cô gái một hồi Em hút thuốc phiện Không chỉ có cô gái Cả Triển Chiêu cũng kinh ngạc Nhưng mà Triển Chiêu tin tưởng tuyệt đối Tại phán đoán của Bạch Ngọc Đường Trong những vấn đề này Nhìn kỹ lại Quả nhiên phát hiện ra cô gái có chút khác thường Trông như có bệnh Anh, anh đừng có nói vậy. Cô gái sợ hãi, vươn tay nhặt những lon bia nằm trên mặt đất. Chỉ là cánh tay run dẩy một cách bất thường. Triển chiêu nhặt một lon nằm cạnh chân mình lên đưa cho cô. Cô giật lấy, trứng mắt hung dữ nhìn hai người, nhanh chóng đứng lên xoay người muốn chạy đi. Em có quan hệ gì với tề lỗi? Triển triêu đột nhiên hỏi. Cô gái sừng suốt, chậm rãi quay người lại, hỏi. Hai người biết anh trai tôi. Chuyển chiêu và Bạch Ngọc Đường liếc nhau Thật không ngờ cô gái này chính là em của Tề Lỗi Em tên gì? Bạch Ngọc Đường hỏi Có lẽ do cảm nhận được một loại khí chất đặc biệt chỉ có ở cảnh sát Cô gái tựa như có chút e ngại Bạch Ngọc Đường chần trừ một chút mới trả lời Tề nhạc Nhưng ngay sau đó cô lại hỏi ngược lại Mấy người tìm anh tôi có chuyện gì? Anh ấy không có ở nhà Cậu ta đi đâu? Bạch Ngọc Đường thản nhiên hỏi Tôi không biết Tây Nhạc cụt hứng Hai vai xìu xuống Đã mấy ngày rồi tôi chưa gặp anh ấy Luyện tập cùng ban nhạc cũng không thấy tới Cả buổi trò chuyện với công ty tài trợ cũng bỏ lỡ Em không biết cậu ta đi đâu Bành Ngọc Đường hỏi À Tây Nhạc ngược đầu nhìn triển chiêu vào Bành Ngọc Đường Nhìn hai người không giống chủ nợ Tìm anh tôi rốt cuộc là có chuyện gì Anh của em biết bắn súng không Bành Ngọc Đường không để ý đến câu hỏi của Tây Nhạc tiếp tục vấn đề. Tề Nhạc cười cười, nhún nhún vai. Anh nói đùa à, anh tôi chỉ biết chơi bass thôi, đâu đâu ra bắn súng. Trên chiếc Bạch Ngọc Đường cùng lép nhau, cả hai có chút chần chừ. Đây là anh của em. Bạch Ngọc Đường lấy một tấm hình đưa cho Tề Nhạc. Tề Nhạc hồ nghi nhìn thoáng qua, gật đầu, có lẽ cảm giác về chuyện gì đó nên run run hỏi. Hai người là ai? Anh anh anh tôi có chuyện gì? Bạch Ngọc Đường lấy thẻ chứng nhận cho cô xem. Cảnh sát! Hai người là cảnh sát! Tôi biết rồi, anh tôi lại phát bệnh phải không? Tề nhạc sốt ruột. Đó là anh ấy bị mộng du không phải cố ý đâu, các anh đừng làm khó anh ấy. Có thể vào trong nói chuyện không? Chiến chiêu thấy tề nhạc hơi kích động, liên trì vào căn phòng đang mở rộng cửa. Tề nhạc ổn định lại nhịp thở, gật đầu đi vào trong phòng trước. Bạch Ngọc Đường và Chiến chiêu theo vào sau. Đấy là một căn phòng nhỏ chưa đầy 40 mét 2 kết cấu đơn giản. Giàn bếp nhỏ hẹp và toilet, cộng thêm phòng ngủ. Ánh sáng trong phòng rất yếu, Tây Nhạc phải chạy đi kéo rèm và mở cửa sổ. Không khí lùa vào, căn phòng rất bừa bãi, chai bia đầy mặt sàn, còn có cả những hộp thức ăn nhanh đã mốc meo. Tây Nhạc ngại ngùng đi dọn dẹp một chút, thật bừa bãi. Chiến chiêu nhìn xung quanh phòng, gian bếp, phòng ngủ, nhà vệ sinh. Khu vực giữa hai hàng lông mày dần dần nhăn lại. Em ở chung cùng anh trai. Không, Tề Nhạc lắc đầu. Anh hai có bệnh, không thể ở chung với người khác. Là do mộng du Bành Ngọc Đường nhìn chầm chằm những vết nấm đấm màu máu ngổn ngang trên tường. Cậu ta tự đánh mình. Tề Nhạc ngồi trên giường, lấy một điếu thuốc lá đưa lên miệng, tay lần tìm vật lưởng. Anh ấy có đôi khi không chịu được được, lúc đó sẽ rất cáo kỉnh. Đem bản thân biến thành người không ra người mà ma cũng chẳng ra ma. Cố gắng bật vài cái nhưng lửa không lên. Anh của em có ở cùng người khác không? Chiến triêu lại hỏi. Không có. Tề nhạc trừng mắt với Chiến triêu. Đã nói là anh ấy vì mong du không thể ở cùng người khác. Vùng tay ném cái bật lửa sang một bên. Các anh nói thẳng đi, anh hai tố giúp cuộc đã gây ra chuyện gì? Cậu ta là nghi phạm trong một vụ giết người hàng loạt. Hơn nữa, cậu ta đã chết. Bạch Ngọc Đường chậm rãi nói Tề nhạc sừng sốt Gần đầu hoảng hốt nhìn hai người Chiến chiêu và Bạch Ngọc Đường đều có chút không đành lòng Nhanh chóng cúi đầu Tề nhạc vứt điếu thuốc đang ngậm trên miệng xuống Lấy hộp thuốc lá ra Giúp một cây mới đưa lên miệng Sau đó cô đi tìm chiếc bật lửa Vừa bị ném đi cúi đầu nước mắt từng giòn từng giòn rơi xuống Thật cố gắng mới nhặt được chiếc bật lửa lên Thế nhưng sau khi tìm thấy Cô ngồi bệt trên mặt đất Cố gắng lau đi nước mắt Tôi đoán thế nào cũng sẽ có ngày như vậy. Đều là do bệnh của anh ấy. Có bệnh tại sao không tới bác sĩ khám? Bành Ngọc Đường hỏi. Đã đi rồi, thuốc chìm mộng du được bác sĩ kê đơn. Anh ấy vẫn uống đều, thế nhưng một chút tác dụng cũng không có. Tề nhà cắn răng phố kìm nước mắt. Anh ấy càng lúc càng đáng sợ hơn. Tôi không biết được, dù cuộc anh ấy có phải là một thằng khốn nạn, ban ngày đi giả trang thì người tốt hay không? Anh của em... Chiến chiêu ngồi xuống bên cạnh nhìn Tây Nhạc chăm chú Có phải cậu ta từng nói Cảm thấy như trong cơ thể mình có một con người khác tề Nhạc ngầm đầu ngạc nhiên Làm sao anh biết Chi tiết cụ thể bệnh trạng của cậu ấy thế nào Chiến chiêu tiếp tục hỏi Bác sĩ nào chuẩn đoán cậu ấy bị mộng du Anh ấy Anh ấy sau khi nằm xuống ngủ sẽ tỉnh dậy Sau đó giống như một người hoàn toàn khác căn bản là không giống anh hai Đến sáng ngày hôm sau sẽ lại trở về như cũ Anh hay hề nói với tôi, anh ấy cảm giác trong cơ thể có một con người nữa. Tề nhạc lau hết nước mắt. Anh hay đã đi khám rất nhiều bác sĩ, ai cũng nói anh ấy bị mộng du Nhiêu nhi, làm sao vậy? Bành Ngọc Đường phát hiện sát mặt Triển Triều hình như không tốt lắm, lo lắng hỏi. Anh của em đi khám bác sĩ khoa gì? Triển Triều tiếp tục hỏi. Lúc đầu chỉ là đi phòng khám tư, sau đó tới khám bác sĩ tâm thần. Tề nhạc khó hiểu, có chuyện gì vậy? Triệt chiêu thở dài, hai người có đi khám bác sĩ tâm lý chưa? Tề nhạc suy nghĩ một chút, lắc đầu. Cái đó phải đi khám ở chỗ nào? Triệt chiêu đứng lên, chầm mặc một lúc, chăm chú như những vết máu đỏ trên tường. Chậm rãi nói, anh của em không phải bị bệnh tâm thần, bệnh của cậu ấy thuộc về phương diện tâm lý. Nói chính xác, cậu ta bị nhân cách phân liệt. Nhân cách phân liệt? Tề nhạc không hiểu. Ngẳng đầu nhìn Chiến chiêu Cây đấy có nghĩa là gì? Có nghĩa là trong cơ thể anh trai em thực sự có tồn tại một người nữa Chiến chiêu nhìn Tề Nhạc Người xuất hiện buổi tối không phải anh trai em mà là người khác Tiềm thức của anh trai em đã tạo ra hắn Nhưng hắn lại trở thành một sự tồn tại mà cậu ấy không thể khống chế được nữa Tôi... tôi không hiểu Tề Nhạc hỗn loạn lắc đầu Anh trai em không phải người xấu Chỉ là phải chia sẻ cơ thể với một tên khốn nạn thật sự. Bạch Ngọc Đường tổng kết đơn giản. Em không sao chứ. Chiến triêu có chút lo lắng hỏi Tề Nhạc đang ngồi ngơ ngác. Tề Nhạc ngờn đầu. Anh hai tôi chết như thế nào? Chiến triêu bị hỏi một câu sừng sốt. Chỉ có thể há miệng không biết phải nói gì. Bị tôi bắn chết. Bạch Ngọc Đường bình tĩnh trả lời. Tề Nhạc giật mình nhìn anh. À... Anh trai em lúc đó dùng súng ngắm. Chiến triêu có chút nóng lòng, muốn giải thích. Thế nhưng Tề Nhạc cắt lời anh. Lúc đó là buổi tối. Ừ, Chiến chiêu đành gật đầu. Nói thế, người anh bắn chết chính là thằng khốn nạn trong cơ thể anh hai phải không? Tề Nhạc hỏi. Bành học đường im lặng. Anh hai đã chết từ rất lâu rồi. Tề Nhạc cúi đầu, không nói thêm gì nữa. Chiến chiêu và bành học đường ra khỏi khu phòng trọ, trở lại xe. Suốt quãng đường, Bạch Ngọc Đường không nói câu nào, Chiến Chiêu đi theo sau anh. Sau khi lên xe, điều chỉnh lại gương chiếu hậu một chút, Bạch Ngọc Đường khởi động xe. Tiếp tục đi tòa nhà sinh hoạt chung tìm thành viên ban nhạc thôi. Không nghe thế Chiến Chiêu trả lời. Quay đầu nhìn, Chiến Chiêu đang lặng lặng ngồi, chăm chú nhìn Bạch Ngọc Đường. Bạch Ngọc Đường cười khổ. Làm sao vậy? Vẫn im lặng như cũ. Chầm mặc một lúc. Chiến triêu chăm chú hỏi. Tiểu Bạch, cậu đã giết bao nhiêu người? Bạch Ngọc Đường sừng sốt, quay đầu đi, nhìn thẳng phía trước. Để lỗi là người thứ 49 chí. Chiến triêu vẫn chăm chú như cũ. Cậu nhớ tất cả. Bạch Ngọc Đường không đáp, chỉ mờ mịt nhìn phía trước, gật đầu. Vậy cậu đã cứu bao nhiêu người? Chiến triêu tiếp tục hỏi. Bạch Ngọc Đường quay sang nhìn Chiến chiêu Ánh mắt gặp nhau, Triển Chiêu vươn tay chỉnh lại tóc cho Bạch Ngọc Đường. Cậu cũng không nhớ được phải không? Bạch Ngọc Đường nắm tay Triển Chiêu, nhẹ nhàng nói. Miu Nhi, ánh mắt Triển Chiêu vẫn không rời, chậm rãi nói. Ngọc Đường, cậu là người lâm thiện. Buông tay Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường cúi đầu lại gần, cười. Cậu không sợ phần độc ác của tôi. Chiến triêu thẳng nhiên đối diện anh Nếu phải giết người thì cứu người Tôi cũng sẽ giết Nêu nhi, cậu đang ngăn ủi tôi Sự mờ mịt trong mắt mạch ngọc đường biến mất Trở lại thành bệnh ngọc đường như trước kia Chiến chiêu thở phào nhẹ nhõm Cười với anh Nhẹ nhàng lấy tay vuốt cầm chiến chiêu Bệnh ngọc đường cúi đầu hôn một cách ôn nhu Lần này Chiến chiêu không mắng anh Không đánh anh Chỉ ngoan ngoãn ngồi nhắm mắt lại Mặc cho Bạch Ngọc Đường khéo léo hôn sâu thêm, triển miên vô tận. Tuy rằng người kia không có cơ thể linh hoạt, tuy rằng mình vẫn luôn bảo hộ cậu ấy, nhưng Bạch Ngọc Đường biết rõ con mèo này vẫn sử dụng cái cách vừa ngốc ngách vừa dịu dàng để bảo vệ mình như thế. Tất cả mọi người, nói thật thì trong lòng ai cũng có ma quỷ, rồi đến một ngày nó sẽ lớn lên, lớn đến nỗi ta không thể khống chế được nữa. Nhưng quan trọng nhất là bên cạnh ta, Vẫn có một thiên sứ nguyện ý cứu vớt ta Dịu dàng như thế Thử hỏi làm sao ta không yêu thương Nụ hôn thật dài kết thúc Bành Ngọc Đường tuy vẫn còn muốn tiếp tục Nhưng vẫn buông triển chiêu Khó có dịp con mèo ngoan ngoãn như vậy Lần này không bị đấm đã là kỳ tích Suốt cuộc cũng không thể nóng vội được Triển chiêu quay đầu ra phía cửa sổ Không cần nhìn anh cũng biết Con chuột nào đó chắc chắn đang đắc ý Tới mức đuôi vảnh lên trời Ai mặt tự nhiên nóng quá nha Bành học đường khởi động xe, nhìn khuôn mặt triển chiêu qua gương chiếu hậu. Con mèo này, hai tay đỏ hết lên rồi. Không gian kín bên trong xe tràn ngập một thứ ám muội xấu hổ nhạt nhạt. Suốt một đường dài, hai người không nói gì, ngực cũng không yên, đầy sóng to gió lớn. Đi tới cửa tòa nhà ba tầng màu đỏ như chỉ dẫn của thầy giáo cổ, chuột ngay từ lầu 2 chuyển tới tiếng nhạc, có vẻ có người đang chơi trống và guitar có chút lạc nhịp, nghe không thấy hay chỉ cảm thấy âm ỉ. Hai người lên lầu theo kiến trúc không vuông công, đi tới một phòng sinh hoạt ở cuối hành lang trái lầu 2, cửa lớn kép hở, có tấm biển ghi hai chữ điểm sôi. Bạch Ngọc Đường cửa ra, tất cả mọi người bên trong đều cùng ngẩng đầu lên, giật mình nhìn Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đi vào. Trong phòng chứa đủ các loại nhạc cụ với đồ kiểu dáng. Có ba người đang ở trong phòng. Một cô gái ngồi trước dàn trống, trang phục không khác gì tề nhạc, chỉ là vóc người cao hơn. Hai bên trái phải có một người thanh niên cao gầy, tóc rất dài, cầm đàn ghi Người còn lại chính là người đàn ông trung niên vừa bị tề nhạc tẩn cho một trận trong quán ăn nhật. công chú Bạch Không đợi, Bạch Ngọc Đường cũng triển chiêu lên tiếng. Người đàn ông trung niên đã nói trước, nhờ tình tiến liên sát Bạch Ngọc Đường chào hỏi. Bạch Ngọc Đường sừng sốt, dù đã từng nấy tuổi nhưng đây là lần đầu tiên có người gọi anh là cậu chủ. Triển tiêu đứng phía sau, mặt cũng đang ngạc nhiên. Đã quên không giới thiệu, người đàn ông lấy ra danh thiếp. Tôi là Trương Hoa, nhân viên ở công ty thu thuộc Bạch Thị. Bữa tiệc tối qua tôi có gặp cậu chủ À, Bạch Ngọc Đường hiểu ra, hóa ra là nhân viên của anh hai. Tôi và Bạch Thị không liên quan gì, ông không cần gọi tôi là cậu chủ đâu, tôi đến đây để điều tra. Bạch Ngọc Đường không nóng không lạnh trả lời. Nhìn khuôn mặt Trương Hoa hết trắng lại hồng do xấu hổ. Chiến chiêu nhịn cười đến quặn đau cả bục. Bành Ngọc Đường thường như vậy, lúc nói chuyện không thích vòng vo, đầu nghĩ gì thì miệng nói thế. Thường thường rất đơn giản thẳng thắn, nhưng cũng là lúc làm người ta không đỡ được. Không đợi, Trương Hoa trả lời. Bành Ngọc Đường ngầm đầu, nhìn hai thành viên ban nhạc ở phía sau, hỏi Hai người ở trong ban nhạc điểm sôi Hai người lướt nhau gật đầu. Cảnh sát, Bành Ngọc Đường xuất thẻ. Tôi cần hai em cung cấp thông tin về tề lỗi. Tề lỗi? Cô gái đang lo lắng bỗng nhảy dựng lên. Thằng cha đấy chết ở chỗ nào rồi, mấy ngày liền bật vô âm tín. Chàng trai cầm đàn guitar hiển nhiên bình tĩnh hơn, ảnh vỗ vai cô gái đang kích động, xoay qua nói với bệnh ngọc đường. Tôi là Thái Kiệt, chơi guitar, cô ấy là Trần Du, tay trống. Tề lỗi chơi bass, còn em gái tề nhạc của cậu ta hát chính. Tề lỗi có chuyện gì sao? Trường Hòa cũng xen vào. Đúng vậy, đang chờ ký hợp đồng nhưng ban nhạc lại thiếu mất hai người. Ký hợp đồng? Bạch Ngọc Đường khó hiểu nhìn Trương Hoa. À, vì ban nhạc có thực lực và hình ảnh tốt, nên công ty thu âm muốn ký hợp đồng với họ, phát hành album. Thế nhưng không ngờ hôm nay ký hợp đồng thì người lại không đủ. Vừa rồi ông cùng tề nhạc phát sinh ẩu đả ở quán ăn nhật. Trần Chiêu hỏi Trương Hoa. Lý do là gì? À, cái này... Trương Hoa do dự. Ông ta chắc chắn chỉ muốn một mình tề nhạc ký hợp đồng thôi. Cô gái chơi trống Trần Du nói. Công ty thu nhìn trúng chiếc giọng rất tốt của Tê Nhạc. Làm gì để ý đến mấy nhạc công hạng 2 như tụi này? Tiểu Du, Thái Kiệt ngăn lại, quay đầu hỏi. Tề lỗi giúp vừa có chuyện gì, cả cảnh sát cũng tới hỏi. Anh hay em đã chết. Cửa lần thứ hai được đẩy ra, Tê Nhạc bước vào. Cái gì? Cả ba người không biết tin, tất cả đều kinh hãi. Tê Nhạc cũng không để ý đến bọn họ, trực tiếp đi thẳng tới trước mặt mạch ống đường và chiến chiêu nói. Vừa rồi tôi kích động quá, đã quên nói một chuyện rất quan trọng. Cô lấy một cái máy tính sách tay ra. Anh hai gần đây thường nhận được thư điện tử, nói đó là thư có thể giải thoát anh ấy. Thư điện tử Mã Hán khám nghiệm biệt trường xong, thu hoạch được rất nhiều. Hấp tấp chạy trở về SCI chuẩn bị báo cáo với Banh Ngọc Đường. Ra khỏi thang máy, thấy trên hành lang có một cậu cảnh sát mặt tuần phục còn trẻ, đứng trần trừ ngay cửa SCI. Cậu tìm ai? Mã Hán nhìn cậu cảnh sát nhỏ từ đầu đến chân Xác định chưa thấy qua bao giờ um, tôi... Cậu cảnh sát thấy Mã Hán có vẻ rất căng thẳng Cậu có chuyện gì? Thấy cậu ra tay chân luống cuống Mã Hán lại hỏi thêm một câu Tôi... tôi muốn tìm... Tìm người à? Tìm ai? Tìm Bạch... Bạch... Bạch... Mã Hán nhíu mày Cậu tìm đội trưởng của chúng tôi không, không... không có việc gì Cậu cảnh sát nhỏ xoay người bỏ chạy Này này, Mã Hán hù cà cà. Làm sao vậy? Đến sau, công tôn từ phòng pháp nghi đi ra, trên tay là tập tài liệu dày cột. À, vừa rồi có một cậu cảnh sát rất quái lạ. Công tôn nhìn theo hướng Mã Hán chỉ, không còn thấy bóng người. Được rồi, hôm nay điều tra thế nào? À, thu hoạch rất được nha. Mã Hán lên lập tức lên tinh thần. Trùng hợp thế, công tôn cười. Tôi đây cũng thu hoạch rất khá.